Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 11 của bộ truyện Ma Đào. Bạch Ngọc Lâu tuy là ngoài miệng nói còn có nhiều thời gian nhưng mà cũng thừa biết là không còn bao nhiêu thời gian để mà chuẩn bị. Thật ra cầm Cung Thành đã tới nơi rồi. Trước khi mà Bạch Âu Lâu hạ lệnh cho những người có trách nhiệm lưu ý, cầm Cung Thành và Ngọc Điệp đã ngồi trên một chiếc xe buông rèm kín mít đi vào trong thành. Ngọc Điệp đã thay một bộ quần áo bình thường. Cẩm Cung Thành thì bên ngoài tấm lòng bào đã khoác thêm một bộ quần áo thương nhân. Chiếc mũ vàng đội trên đầu cũng có một tấm khăn cao treo khuất. Ánh mắt của ông ta biến thành rất là hiền hậu, kỳ lạ nhất là Ngọc Điệp, đôi tròng mắt xanh hạt đã biến thành một màu đèn láy. Cho dù đã nhận lệnh, cũng không ai để ý tới hai người như vậy. Cỗ xe của họ ngồi cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt. Xe ngựa tiến vào thành, vòng qua phố lớn, Cẩm Cung Thành mới thở ra một hơi. Từ khi vào thành, ông ta cứ ngơ ngác nhìn cảnh vật bên ngoài, thần thái trông rất là kỳ dị. Ngọc Điệp hỏi So với lúc người ra đi Thì có khác nhiều lắm không? cẩm Cung Thành cười cười, <cười> phồn hoa hơn nhiều Ngọc Điệp hững hờ nói Chắc là người càng thích thú Dĩ nhiên rồi Cầm Cung Thành lắc đầu Nếu là đi thẳng một mạch tới đây Qua nhân thật là không ngờ rằng Lại có một ngày được trở về đây Ngọc Điệp nói Nhưng mà theo tâm tình của người hiện giờ Thì có thấy gì là hay đâu Cẩm cung thành thở dài Tuy là quả nhân có thể biến đổi được diện mạo của một người thành khác hẳn Nhưng mà cũng không thể nào biến đổi được tâm tình Ngọc Điệp nói Ờ có thể thái độ bên ngoài của người từ lúc bắt đầu đã có chỗ không hay rồi Cẩm cung thành im lặng Ngọc Điệp nói tiếp Tuy là ta không biết làm vua nên có thái độ như thế nào với con dân Nhưng mà theo dáng vẻ của người Thì cũng có chỗ không hợp lý lắm Cẩm Cung Thành cười cười à, Chủ yếu là vì quả nhân Chưa làm vua thật ngày nào Ngọc Điệp nói Đó là một chuyện rất là đáng tiếc Cẩm Cung Thành nói à, Lẽ ra phải tiếc Là tùy người nhìn thấy những nhược điểm của quả nhân Mà vẫn đi theo quả nhân Ngọc Điệp nói Không có chuyện gì hồi hộp bằng chuyện này Cầm Cung Thành gật đầu. Quả nhân thừa ngày chẳng cũng thường có cảm giác như thế này sao? Ngọc Điệp cũng cười, cười như là một kẻ ngớ ngẩn. Xe ngựa dừng lại trước một trang viện rất là lớn, người đánh xe nhanh nhẹn nhảy xuống, kính cẩn mở cửa xe, thả chiếc thang xuống. Ngọc Điệp đỡ Cầm Cung Thành xuống xe. Cầm Cung Thành bước trên bậc thềm, chợt quay đầu. Ờ cảm an, cất xe ngựa xong thì người cư đi. Người đánh xe cúi đầu nói Nếu mà nô tài muốn đi Thì đâu cần phải chờ đến ngày hôm nay Cẩm cung thành vuốt dầu cười khẽ à, Không ngờ bên cạnh quả nhân Vẫn còn có vài người trung thành Cẩm an im lặng Cẩm cung thành nói tiếp Quả nhân quyết không xử tệ với người đầu Nhưng mà quả nhân vẫn hy vọng người suy nghĩ kỹ một lần nữa Tuy là người xưa này vẫn ở đây Nhưng mà thấy quả nhân trở về thế này Cũng đủ biết công việc không thuận lợi Ừ kẻ tài này đã không đi thì hiện tại cũng nhất định không đi cẩ an nói rất là quả quyết cầm cung thành buông một tiếng tốt lắm khi mà quả nhân thành công rồi nhất định sẽ không đối xử tệ với người đâu Cẩm an nói tiểu nhân chỉ hy vọng được phụng sự chủ nhân trọn đời cầm cung thành liên tiếp nói tốt tốt rồi cất bước đi tiếp Cổng lớn của trang viện mở ra. Người xuất hiện đầu tiên là lão nhân nhỏ bé tỳ Bà. Cầm cung thành Ngọc Điệp nối nhau bước vào. Chờ lão nhân nhỏ bé cài then rồi mới hỏi. Ờ Tì Bà, trong thành có tin tức gì lạ không? Tì Bà nói. Bốn người bọn Thầm Thăng Y và Trương Thiên Hộ đã vào trong phủ Bạch Ngọc Lâu. Cầm cung thành trầm ngâm một lúc rồi nói. Ờ nếu như mà ta đoán không lầm. Bạch Ngọc Lâu nhất định đã sai phái những người có trách nhiệm theo dõi tung tích của chúng ta rồi. Tì bà nói họ sẽ không phát hiện được gì đâu. Trận đánh trong khu rừng liễu vừa mới bắt đầu Y đã chạy khỏi. Đương nhiên đó là theo lệnh của Cẩm Cung Thành muốn Y tới đây trước để mà chuẩn bị mọi việc. Y theo Cẩm Cung Thành đã lâu năm cũng đã biết rõ tính nết của Cẩm Cung Thành. Tuy là Cẩm Cung Thành không dặn dò gì Nhưng mà trong lúc y ra đi, đã biết rằng bất chợt ông ta sẽ tới đây. Cầm cung thành nhìn tì bà nói tiếp. Ờ, có lẽ là người xuất hiện càng ít càng tốt đấy. Tì bà cười nói. Vì tôi chỉ cần xuất hiện một lần, người ta đã nhận ra rồi. Kế tiếp lại nói. Cho nên khi mà tôi vào trong thành, chỉ toàn chọn lúc ban đêm. Đi đường cũng toàn chọn lúc ban đêm. Cầm Cung Thành ngẫm nghĩ, Ờ, thế mà người lại tới trước chúng ta ư? Tì bà thở dài một tiếng, Sự tình này đối với chúng ta rất là bất lợi. Cầm Cung Thành gật đầu, Ờ, hiện tại số người chúng ta có thể dùng được đã còn rất là ít, Nhưng mà sự tình chưa đến nỗi hoàn toàn không còn hy vọng. Tì bà nói, Lão nô muốn làm gì cũng phải làm cho chắc chắn. Cầm Cung Thành nói, muốn tất cả cùng tới phải không?" Ti bà nói, "Vào trong mật thất chờ đã." Ừ, "Tốt lắm." Cẩm Cung Thành thở phào một hơi, dáng vẻ vô cùng mệt nhọc. Mật thất dưới nội viện tuy là không rộng rãi bằng so với ở gia hưng, nhưng mà sắp đặt cũng rất là lộng lẫy. Đèn lửa sáng rực, ánh sáng tuy là hơi rung rùng, cũng không biết là không khí theo chỗ nào tràn vào nhưng mà không hề có cảm giác gây khó chịu. Từng lớp từng lớp dèm ngọc theo tay của Ngọc Điệp vẹt ra, cầm cung thanh có tỉ bà theo hầu tiến vào, tấm long bào màu vàng đỏ giữa ánh sáng rực rỡ chói lòa mắt. Co khỏi lớp dèm ngọc cuối cùng, một cái bục hiện ra. Trước cái bục có ba đường lên, hai bên hai đường, phía sau một đường. Mỗi đường lên gồm có bảy bậc, trang trí đẹp đẽ Hai bên bục có đặt bốn cái bàn tròn nhỏ, trên mỗi cái bàn tròn có một cái đỉnh quý, khói trầm bay lờn vần. Giữa bục đặt một chiếc ghế ngự, mặt trước chạm hai con rồng, hai bên chạm hoa văn rồng bay trong mây. Sau chiếc ghế đặt bảy lớp bình phong, đều chạm hoa văn hình rồng. Chỗ này so ra giống hệt so với hậu điện của đường kim thiên tử. cẩm cung thành cũng tới ngồi trên chiếc ghế ngự. Lão nhân nhỏ bé tì bà, vội vàng ra sau chiếc ghế. Cầm một chiếc quạt lộng quạt cho cẩm cung thành ở phía dưới cái bục có đặt hai chiếc ghế gỗ tử đàn Ngọc Điệp ngồi xuống trước bên phải đưa mắt nhìn quanh cười cười tiếng dèm Ngọc lập tức khu vàng một người bước vào người này vóc dáng không cao hơn so với tỉ bà bao nhiêu tuổi tác dường như cũng không chênnh lệch lắm nhưng mà rất mập mạp nhìn qua cứ như là một cái thùng nước lớn y không có một sợi tóc nào Lông mày cũng thưa thớt tán loạn Ánh bạc chớp chớp Khoác một cái áo dài màu nguyệt bạch Màu da xem ra dường như là còn trắng hơn cả màu áo Không những không có một chút sắc máu Mà còn giống như không phải là một da người sống Ngọc Điệp liếc thùng nước một cái Quay mặt đi Thùng nước không rõ là vô tình hay là cố ý Lại bước tới ngồi trên cây ghế bên cạnh Ngọc Điệp Ngọc Điệp cao mày Cố giấu vẻ ác cảm Ở đây còn nhiều ghế lắm Thùng nước cười cười. Cái ghế này ngồi là tốt nhất. Giọng nói kỳ quái phì thường, làm cho người ta có cảm giác là vừa nuốt một cục thịt heo rất là nhiều mỡ. Ngọc Điệp lạnh lùng đứng dậy, bước tới một cái ghế phía đối diện. Thùng nước không bước theo, nói tiếp. Ta đáng ghét lắm hay sao Ngọc Điệp? Ngọc Điệp nói. Ngươi biết là ta nhìn thấy người thì nghĩ tới cái gì không? Con giỏi chứ gì. Thùng nước như là đi quốc trong bụng của Ngọc Điệp, hiểu ngay được ý nghĩ của nàng. Ngọc Điệp làm ra vẻ như là muốn nôn mửa. Thùng nước thở dài nói, đây là vì ta họ tổ, đây là Tùng. Ngọc Điệp cười nhạt nói, đó là vì giữa người với một con dòi, ít có chỗ nào khác nhau. Tổ Tùng lại thở dài, chỉ là ta trắng một chút mà thôi. Nếu mà ai đó suốt ngày chỉ đi lại dưới mặt đất như là ta, ít khi mà thấy được ánh nắng mặt trời, màu da làm sao là không trắng. Ngọc Điệp vừa định nói gì đó, tấm dèm ngọc đã khùa, lại một người nữa bước vào, một nữ nhân. dáng vẻ của nàng ta giống hật như là đám từ mã tiên tiền, có điều nhìn còn kiều mị hơn, nhất là đôi mắt thật là nhiếp phách cầu hồn, làm cho người ta ngây ngất. Cầm Cung Thành ánh mắt chiếu thẳng vào mặt của Tư Mã Tiên Tiên, thở dài một tiếng, có vẻ rất là cảm xúc. Tư Mã Tiên Tiên ngồi xuống bên cạnh Ngọc Điệp nói, Nghe nói công việc tệ lắm hả? cẩm Cung Thành có vẻ ngượng nghịu, Ờ, về phía ta mà nói, thì đúng là rất tệ. Tư Mã Tiên Tiên hai tay chống cầm nói, Ờ, nói như người thì khuôn mặt này không có tác dụng gì à Nếu có cũng không nhiều Cầm cung thành lắc đầu Về chuyện này quả nhân cũng thất vọng như người Tư mã tiên tiên chợt cười nói Khuôn mặt này may mà còn không tệ Nên là tuy ta rất là thất vọng Cũng không phiền trách người lắm đâu Ý tứ ngoài câu nói này Thì nàng vốn cũng có một dung mạo khác Mà để cho cẩm cung thành biến thành như vậy Dĩ nhiên là có một mục đích khác Có điều hiện tại đã không có tác dụng gì nhiều Nhưng mà nàng ti tiền này đối với khuôn mặt ấy lại rất là thỏa mãn, không muốn đổi lại diện mạo cũ. Cầm cung Thành nhìn kỹ tư mã tiền tiền. Thế thì quả nhân yên lòng rồi. Quả nhân tuy là có một đôi tay mà, một thành đào mà, nhưng mà không thể nào biến người trở lại như cũ được. Tư mã tiền tiền nói, chẳng lẽ ngươi không nhớ được diện mạo cũ của ta? Không phải là hoàn toàn không nhớ, chỉ là không có để mà dựa vào. Thì rất là khó biến đổi cho giống hệt Nhưng mà người đã vừa ý với khuôn mặt hiện tại Thì cũng được rồi Tư mã tiên tiên hỏi qua chuyện khác Công việc đúng là đã hoàn toàn không còn hy vọng gì à, à Dĩ nhiên là không phải thế Cầm cung thành khẽ cười Nếu không thì làm sao tới bây giờ quả nhân còn được yên ổn ngồi đây Ngọc Điệp cười nhạt nói Ngồi đây thích lắm sao Dĩ nhiên là không thích bằng trong hậu điện thật của Hoàng đế rồi. Cầm cung thành dơ tay ra hiệu, thôi đừng quạt nữa. đi bà. Nô tài nghe. đi bà nói lớn. À, số quan tài kia đã có đủ chưa? À, rất đầy đủ, không hề sức mẻ. Có phải là định biến ra mấy người như là cô ta không? Một người nữa là đủ rồi. Ánh mắt của cầm cung thành... Ở trên khuôn mặt của từ mã tiên tiên chuyển động Chỉ có cái xác này là có tác dụng thôi Dĩ nhiên Nếu không cũng không làm được gì Không rõ là đi ba như là muốn nói gì đó Nhưng mà lại im lặng cẩm cung thành chỉ hỏi Quả nhân cũng không muốn dùng tới cái xác ấy Nhưng mà tới bước này Thì rõ ràng là đã cùng đường rồi Không ai lên tiếng Cầm Cung Thành mục quang di động nói, Ờ, tới bước này, Dĩ nhiên chúng ta không thể nào tiến hành kế hoạch cũ. từ mã tiền tiền chỉ hỏi, Ta chỉ cần biết chuyện này còn hy vọng thành công hay không thôi. Cầm Cung Thành nói, Nếu là không, chẳng lẽ người muốn rút lui à? Tư mã tiền tiền nói, Ít nhất thì ta cũng còn giữ được cái tính mạng, Và lại ta cũng còn có một số tiền bạc, Một ít thủ hạ. Cầm cung thành ngắt lời, lẽ ra, ngươi phải biết số thủ hạ của ngươi là hạng người nào. Tư mã tiên tiên nói, nhưng mà họ rất là trung thành với ta. Cầm cung thành thở dài, cho nên quả nhân hiện đang rất là lo, là nếu ngươi đem diện mạo này đi gặp bọn họ, thì họ sẽ phản ứng ra sao. từ mã tiên tiên dưa tay vỗ lên khuôn mặt vốn là không phải của mình, sững sờ. Cầm cung thành nói tiếp. Có thể là người không tin, nhưng là đúng là như vậy. Ngay cả giọng nói của người cũng đã kha hẳn lúc trước. Tư mã tiên tiên cắn cắn môi không nói tiếng nào. cẩm cung thành lại nói. Cho nên là trước mắt, e rằng người không còn có đường nào khác, phải đi theo quả nhân thôi. Tư mã tiên tiên nói. Hoặc là không... cẩm cung thành nói. Trước tiên... Ngươi cứ thuyết phục cho quả nhân tin rằng Sau khi ngươi rời đi Sẽ không để lộ bất cứ bí mật nào của quả nhân xem Tư mã tiên tiền nói Ờ chuyện đó thì chỉ tốn nước bọt vũi Cầm cung thành nói Quả nhân quả thật là có hơi cố chấp hơn người khác một chút Nếu mà không thế Ta đã đánh ngã người trước rồi từ mã tiên tiền liếc Ngọc Điệp Ngọc Điệp hững hờ cười một tiếng <cười> Thanh kiếm của ta thì đối phó không khó lắm Có điều thành đào kia Thì thật lòng ta rất là lo Không rõ người có đón đỡ được không ờ, Và lại nếu như mà ta xông già Thì nhất định cũng phải bắt đầu từ đầu Tư mã tiên tiên mệt mỏi dựa vào ghế Ta đã già quá rồi Ngọc Điệp lắc đầu Hiện giờ mà người muốn lấy chồng Vẫn có rất là nhiều cơ hội tốt Vấn đề là người có chịu nổi cuộc sống như thế hay không mà thôi. Tư Mã Tiên Tiên cười nói, Cho nên là cuối cùng ta quyết định ở lại, Dù là biết rõ trước mắt là con đường chết, Cũng phải đi theo các người. Ngọc Điệp nói, Nếu đây là con đường chết, Sao chúng ta lại đi? Tư Mã Tiên Tiên nói, Vì các người đều hơi điên điên. Thở dài một tiếng rồi nàng nói tiếp, Nếu mà không phải là điên, thì sao không thấy rằng chỉ có vài người bọn ta, thật là không sao làm được chuyện lớn. Ngọc Điệp nói, có thể chúng ta đều điên, nhưng mà còn chuyện nào hồi hộp hơn chuyện này? Từ mã tiên tiên chăm chú nhìn nàng ta một lúc, rồi cười gượng nói, ta cứ cho rằng hạng nữ nhân như là ta, thì không tìm được người thứ hai, nhưng mà không ngờ rằng người còn điên hơn ta. Ngọc Điệp nói, Ơh, <cười> Ta vốn chỉ muốn tìm một cảm giác mạnh mà đi khắp thiên hạ thôi. Tư mã tiên tiên liếc cầm cung thành một cái. Chẳng lạ cái miệng lưỡi của một kẻ giống như là ngu xuẩn như thế lại thuyết phục được người. Ngọc Điệp nói. Miệng lưỡi của y quả là không khéo. Nhưng mà đó là sự thật. Nên là cho dù miệng lưỡi của y không khéo cũng đã đủ rồi. Tổ tụng bên cạnh thở dài một tiếng nói. Hài! Ta thấy miệng lưỡi y hơn nhiều người. Nếu không thì ta cũng đã chẳng cam lòng chôn vùi trong cái hầm này mà phục đùng y. Ngọc Điệp cười nhạt. Ngươi chỉ là đồ ngu xuẩn. Tổ Tùng không đếm xỉa gì tới, so xo so vai im lặng. Cầm cung thành ánh mắt dừng lại trên mặt của Tổ Tùng. Bắt người đã một địa đạo như thế có được hay không? Ờ, rất được. Tổ Tùng lại cười một tiếng. Nếu không được, bây giờ đã không dám ngồi ở đây. Cầm cung Thành nói. Nói cách khác, hiện tại chúng ta đã có thể tự do ra vào phủ Banh Ngọc lâu. Hả? Có thể, có thể cái gì? Tổ Tùng cười cười. Nhưng mà vì an toàn, ta đề nghị chỉ đến ban đêm mới đi. Mà vì tầm quan trọng của vấn đề. Trước khi đi, xin nghĩ ngợi cho kỹ. Vì đường địa đạo này chỉ dùng được có một lần mà thôi. Cầm cung thành gật đầu Với sự thông minh của Bạch Ngọc Lầu Sau khi chuyện xảy ra Nhất định sẽ màu chóng tìm được địa đạo ở đâu Tổ Tùng cười nói ngay Ờ, ngươi yên tâm đi Chỗ vào địa đạo này hoàn toàn không phải ở đây Mà ta có 27 cách có thể lấp được địa đạo giữa đường Cầm cung thành hững hở cười một tiếng Quả nhân chỉ lo ngươi còn chưa đào xong địa đạo Lúc cần dùng chỉ là chơ mắt nhìn nhau mà thôi. Tổ Tùng ủa một tiếng rồi nói. Ta còn cho rằng tạm thời chưa dùng được địa đạo này. Cầm cung thành vuốt dầu cười khẽ. À, đó là theo kế hoạch cũ. Còn hiện tại không thể làm theo kế hoạch cũ. Dĩ nhiên cũng không dùng được địa đạo nữa. Tổ Tùng làm ra bộ mặt mừng rỡ nói. Vậy là đã có kế hoạch mới. Lại là khí tượng mới rồi. Cẩm Cung Thành nói. Chỉ là quả nhân đột nhiên nghĩ tới một người Bạch Ngọc Lâu rất là yêu mến. Ngọc Điệp cười nhạt nói. Ai vậy? Cẩm Cung Thành ngạc nhiên nhìn Ngọc Điệp. Xem ra dường như là người thông minh hơn ta kia mà. Ngọc Điệp nói ngay. Là Bạch Băng phải không? Đúng vậy. Cẩm Cung Thành ánh mắt quét qua một vòng. Chỉ cần nắm được Bạch Băng trong tay, thì Bạch Ngọc Lâu làm sao dám không nghe theo. Ngọc Điệp chăm chú nhìn Cầm Cung Thành, chật lắc lắc đầu. Bạch Băng là con gái cưng của Bạch Ngọc Lâu, người vốn đã biết, nhưng mà suốt từ trước đến nay lại không có ý nghĩ như vậy. Cầm Cung Thành nhăn nhó cười nói, vậy ta nói rõ ràng nha. Người nói xem nào. Ngọc Điệp lại hỏi, nét mặt xa sầm Cầm cung thành cảm khái nói Quả nhân từng nghi ngờ rằng Không biết mình có đủ khả năng ganh đua Với bạch ngọc lâu không Ngọc điệp hứng hở nói Người vốn không có khả năng So hơn kém với y Dùng thanh ma đao biến đi biến lại Hay là bách bạch băng làm con tin Thật ra cũng như nhau Đều là dùng âm mìu Cầm cung thành im lặng Ngọc điệp nói tiếp Khác nhau chỉ có ở chỗ Là trước nay người có một quan điểm gọi là anh hùng Hy vọng dựa vào đôi tay của mình, đánh ngã Bạch Ngọc Lầu. Bây giờ thì không như thế nữa. Cầm cung thành chợt hỏi. Ngươi thấy như thế có chỗ nào không ổn? Không có. Bạch Ngọc Điệp cười nhạt. Từ đầu tới cuối, ta không thấy ngươi có chỗ nào không đúng. Đó căn bản chỉ là việc không lựa chọn thủ đoạn mà thôi. Cầm cung thành gật đầu. Chính trị vốn là việc bất chấp thủ đoạn. Nếu mà nói người sai, thì sai ở chỗ, đến hiện tại mới nghĩ đến việc dùng bạch bằng để mà uy hiếp bạch ngọc lầu. Ờ, bây giờ cũng chưa có muộn lắm. Ờ, có lẽ, Ngọc Điệp lại cười nhạt một tiếng. Nhưng mà trước khi quyết định, nên làm như thế nào để mà bắt bạch bằng? Tốt nhất là người nên suy nghĩ cho kỹ. Cầm cung thành ánh mắt chợt trở nên lạnh lùng, không nói tiếng nào, ngồi dựa vào ghế thở dài một tiếng. Ngọc Điệp lại nói tiếp. Chúng ta chỉ có bấy nhiêu, nếu mà lại sai lầm, thì là hết cả đấy. Cầm Cung Thành cười khan một tiếng. À, chuyện đó thì không cần người dặn, quà nhân cũng sẽ rất cẩn thận. Tổ Tùng cười nhìn Ngọc Điệp. Rốt lại thì ta đã yên tâm. Ngọc Điệp cười nhạt nói. Dĩ nhiên, người suốt ngày đào mổ quốc mà toàn gặp xác chết. Vốn là cũng sắp chết mà. Tư mã tiên tiên nói ngay. Ta đến nay vẫn hơi kỳ lạ. Là người đào bới bao lâu như thế rồi vẫn không bị đất sụp đè lên à? Đó dĩ nhiên là vì số ta không nhỏ. Tổ tùng cười cười. Ít nhất là tới hiện tại. Tư mã tiên tiên hỏi qua chuyện khác. Thật ra người đào bới suốt ngày không ngừng. Chẳng lẽ hoàn toàn không mệt nhọc hay sao? Tổ tùng lắc đầu. Chẳng có gì thú vị bằng chuyện này. Ngừng lại một chút lại hỏi. Thế theo ngươi thì dưới đất có những gì? Có sâu có kiến. Tư mã tiên tiên mới nói tới đó. Đã lộ ra vẻ buồn nôn. Tổ tùng cười, cười cười. Đó là chuyện bình thường. Ngoài sâu bọ run kiến. thì ra còn có rắn. Tư mã tiên tiên dùng mình. Tổ tùng nhìn bà ta rồi nói. Và còn có người. Người à? Tư mã tiên tiên ngờ vực nhìn tổ tùng. Dưới đất có người á? Tổ tùng cười khẳng khắc một chàng. giọng cười này khiến cho người ta nổi hết cả gai ốc. Ít nhất là từ mã tiên tiên cũng có cảm giác như vậy. Ngọc Điệp lập tức cười gần. Chẳng lẽ người chết không chôn ở dưới đất sao? Tư mã tiên tiên sực nhớ ra, trong lòng càng sợ hãi. Tổ tùng cười cười lắc đầu. Cũng có ngoại lệ chứ? Ngọc Điệp cười nhạt một tiếng rồi ngoảnh mặt đi. Tổ Tùng lại nói. Những người chết ta gặp đều không chôn trong quan tài. Tư Mã Tiên Tiên nói. Vì vô luận thế nào, trông ngươi cũng không phải là một người điên. Dĩ nhiên là không đi đào mả của người ta rồi. Tổ Tùng nói. Ờ, cũng vì vậy ta mới biết rõ ràng vẻ thật của người chết. Tư Mã Tiên Tiên lại hít một hơi. Chẳng qua chỉ là một bộ xương trắng. Tổ Tùng lắc đầu. Trước khi mà thành bộ xương trắng, người chết nó ra làm sao ngươi có biết hay không? Tư mã tiền tiền lộ vẻ buồn nôn. Tổ Tùng như là tự nói với mình. Không phải là chính mắt nhìn thấy, thì không ai tưởng tượng nổi ra thịt ruột gan người chết nó biến hóa ra sao. Thôi, đừng nói nữa. từ mã tiền tiền kêu lên, vẻ mặt rất là khó coi. Tổ Tùng lại có vẻ rất là say xưa, lại nói tiếp. Nếu mà chỉ về màu sắc thôi, thật là cũng đã không nói lời nào tả cho đúng được. Ngọc Điệp cười gặn, nhưng mà vẫn còn đẹp hơn thứ người sống như là người. Tư mã tiên tiên sửng sốt. Thứ gì? Giỏi! Ngọc Điệp chợt hỏi, ngươi biết y giống thứ gì không? Chẳng lẽ y sinh ra đã là như thế này à Từ mã tiên tiên rất là lạ lùng. Ngọc Điệp nói, Ờ có thể, nhưng mà ta lại rất là ngờ vực, không biết có phải y ăn quá nhiều giỏi hay không. Từ mã tiên tiên xít chút nữa thì ngất đi. Tổ Tùng thở mạnh một hơi, Ờ có thể chúng ta vốn đều là một thứ giỏi bọ hóa thần, chứ chẳng riêng người nào. Từ mã tiên tiên không tự chủ được, bất giác né người ra một bên. Ngọc Điệp nhìn thấy lại cười gặn một tiếng nói Mật nhỏ như thế mà cũng đòi làm chuyện lớn à từ mã tiền tiền nói Ờ mật người to à sao người không tới ngồi cạnh y Ngọc Điệp ngẩn người cầm cung thành đến lúc ấy mới nói Xem dáng vẻ của các người quả nhân mới thật là lo lắng Tổ Tùng cười nói Tuy là bọn họ chán ghét ta nhưng mà không có gì đáng ngại đâu Ngọc Điệp nói, bất kể là thành công hay là thất bại, trước khi mà kết thúc chuyện này, cho dù là có chán ghét ta cũng không giết y mà. Tổ Tùng nói, sau khi kết thúc cũng thế, bất kể là thất bại hay là thành công, chắc là cô nương cũng không giết ta đâu. Ngọc Điệp chỉ cười gần, Tổ Tùng nói tiếp, ờ, nếu mà là thất bại thì rất nhiều người muốn giết ta, lo chạy trốn sợ còn không kịp. Nếu may mà thành công thì thiên hạ rộng lớn, chỉ sợ chúng ta không có dịp gặp được nhau đâu. Cầm Cung Thành nói đúng thế, rồi đứng phát dậy, theo đường phía sau đi xuống bụng. Tì bà cũng vừa đi vừa chạy theo, cung cung kính kính. Ngọc Điệp và Tư Mã Tiên Tiên cũng đứng dậy cất bước, đi vòng qua đường bên phải cái bụng. Tổ Tùng không rõ ràng vô tình hay là hữu ý, cũng vòng qua đường bên phải, đi sát sau hai người. Qua khỏi cái bục không xa, có một cánh cửa chật nâng lên cao. Ti ba lập tức néo qua nhường đường. Cầm cung thành bước qua rồi, ti ba lập tức bước ngay theo, dáng vẻ tỏ ra rất là trung thành, kính cẩn. Sau cánh cửa bí mật là một con đường không biết là dài ngắn thế nào, hai bên đều khảm đá sáng, rất là rực rỡ. Cuối con đường là một gian mật thất, cũng chẳng có trang trí gì đặc biệt. Không khí không lưu thông, mùi đất ẩm khiến cho người ta khó chịu. Tổ Tùng phía sau trợt nói, Gian mặt thất này nếu mà có thời gian thì sẽ rất là tốt. Cẩm Cung Thành hững hờ cười một tiếng, Cho dù là tệ hơn, Thì người nằm bên trong gian mật thất này cũng không trách cứ người, Cần gì phải lo lắng như vậy. Tổ Tùng cười khan hai tiếng, Xem nàng thì lại không tiếc phải làm một người chết. Cẩm Cung Thành nói, Thế nên đã bao nhiêu năm rồi mà quả nhân vẫn không thể nào thiếu được nàng. Trong câu nói, ông ta đã bước tới trước một chiếc quan tài bằng đá đại lý. Chiếc quan tài này không mấy lộng lẫy, nhưng mà cũng không phải là loại người thường được nhìn thấy. Ti bà không chờ sai bạo, đã cất bước lên trước. Chiếc quan tài đặt trên một cái bệ đá, ti ba bước lên bệ dở nắp quan tài ra. Nắp quan tài xem ra cũng không nhẹ. Nhưng mà Y lại nhấc lên rất là nhẹ nhàng, cười nói ngay. À, không thay đổi, không có một chút gì thay đổi cả. Vẻ mặt của Y lúc ấy trông giống hẹn như là một đứa trẻ con, mà cũng giống như là một người ngỡ ngẩn. Các bẹ đá không cao lắm, tác thanh từng bậc đi lên, cầm cung thành bước lên, đưa mắt nhìn vào trong quan tài. Trong quan tài lót gấm, có một nữ nhân nằm ngừa, màu da tuy là hơi trắng bạch, nhưng mà lại sáng như là ngọc thạch. Mắt nàng vẫn mở, trong mắt không động, giống như là Ngọc Thạch. Tuy là làm cho người ta rung động, nhưng mà không có một chút tình cảm, cũng không có một chút thay đổi. Nhìn kỹ một hồi, lại thấy sợ hãi. Đôi mày của nàng hơi nhướng lên, mang mắt có vẻ buồn dầu khó tả. Mái tóc dài xóa tung, dưới ánh đèn sáng rực, phẳng phất như là bầy rắn sẵn sàng chui ra khỏi quan tài. Cũng là chỗ duy nhất trên thân hình của nàng tạo ra cho người ta cảm giác đây là một người còn sống. Đây rõ ràng là từ Mã Tiên Tiên. Tướng mạo của nàng so với từ Mã Tiên Tiên sau lưng của Cầm Cung Thành không khác nhau nhiều lắm, chỉ là thiếu một bộ phận sinh khí. Cầm Cung Thành ánh mắt nhìn tới, rồi nói, chiếc quan tay này quả nhiên là không dở, sâu kiến đều tránh xả. từ Mã Tiên Tiên dừng lại sau lưng của Cầm Cung Thành, rồi nói, chứ không phải hoàn toàn do tác dụng của dược vật đắt tiền người mua, Cầm cung thành nói, quả nhân nói thế mà người không tin sao? Tư mã tiên tiên cười một tiếng không nói, cầm cung thành hỏi qua chuyện khác. người thấy nàng khác người ở chỗ nào? Tư mã tiên tiên cười khanh khách nói, Bà ta là người chết, ta là người sống, đó là chỗ khác nhau lớn nhất. Quả nhân hỏi đây là ngoài chuyện kẻ sống người chết. Tư mã tiên tiên trật thở dài. Ờ nói cho đúng Tuy là ta là một người sống Nhưng mà không dám nhìn tới bà ta Cầm cung thành cười nụ gật đầu <cười> Quả nhân cũng có cảm giác như vậy Lão nhân nhỏ bé tì bà một bên chợt hỏi Vừa nhìn thấy hai người Quả là không khác nhau lắm Nhưng mà nhìn kỹ rồi Thì thấy người trong quan tài vẫn lộng lễ hơn Tư mã tiên tiên không lên tiếng Cũng không được nói ngay Người nghe rõ rồi đấy, mà không chỉ riêng kỳ bà, chắc là người khác cũng có cảm giác như vậy. Ngọc Điệp bên cạnh ở một tiếng, từ Mã Tiền Tiền nói tiếp. Nên là thật ra ta rất là lo lắng, không biết là có qua mặt được bạch Ngọc lâu hay không. Ngọc Điệp nói, họ không gặp mặt nhau đã mười mấy năm, cho dù là thay đổi ít nhiều, cũng có thể nói trước được. từ Mã Tiền Tiền lại cười nói. Ờ, hiện tại thì dĩ nhiên là càng không thành vấn đề. Chỉ cần ta xuất hiện, cho dù là bài ngọc lâu không ngờ vực, thì bọn thầm thang y chắc là cũng đề phòng. Ngọc Điệp nói, Người có thể xuất hiện lúc không có mặt họ. từ mã tiền tiền chỉ cười, cầm cung thành nhìn vào mặt bà ta rồi nói, Quả nhân đã đem hết sức ra rồi. Tư mã tiền tiền nói, Nếu mà không phải là ta vốn đã có 6 phần giống bà ta, Thì e rằng người lại thất bại. Cầm cung thành thàn. Bà ta là nữ nhân đặc biệt nhất ta gặp ở trong đời. Ngọc Điệp cười gần. Ta lại chẳng thấy bà ta đặc biệt ở chỗ nào. cẩm cung thành nói. <cười> người mà thấy được thì lại không phải là một nữ nhân rồi. Ngọc Điệp ngẩn người. Tư mã tiên tiền lại cười nói. May mà ta cũng không nhìn thấy. Nhưng bà ta rất là mong mỏi được biết bà ta có chỗ nào đặc biệt. Cẩm Cung Thành nói, Người cứ nhìn vào đôi mắt của bà ta, Chỉ là đôi mắt của bà ta thôi. Tư mã tiên tiên và Ngọc Điệp bất giác đầu nhìn chăm chú, Cẩm Cung Thành chờ một lát mới hỏi, Các người thấy gì rồi? Ngọc Điệp im lặng, Tư mã tiên tiên khẽ thở dài, Đôi mắt của bà ta thật là đẹp, Người nhìn lại cánh mũi và nét môi xem. Từ mã tiền tiền nhìn kỹ rồi, lại nức nở khen. Ngọc Điệp tuy là im lặng, cũng không nói gì khác. Cầm cung thành nói ngay. Cánh mũi, nét môi, đôi mắt, hàng mi của bà ta đều rất là đẹp. Nhưng mà phối hợp với nhau thì không thấy rõ được vẻ đẹp tuyệt thế. Các người có biết vì sao không? Từ mã tiền tiền hỏi. Ờ, không ăn khớp à? Không phải là không ăn khớp, chỉ là khoảng cách đúng, nên là nhìn vào bà ta vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Nhưng mà không ai nói ra được, đó là thiếu cái gì. Tư mã tiên tiên nói, ngươi cũng không nói ra được à? Cầm cung thành cười, cười cười, nói thì nói được, nhưng mà nhờ trải qua rất là nhiều lần thất bại. Tư mã tiên tiên nói, ngươi nói thử rõ xem một chút nào. Cẩm Cung Thanh nói Trước người, quả nhân đã tìm qua rất là nhiều người Có diện mạo vóc dáng gần giống như là bà ta Để mà biến đổi Tư mã tiền tiền nói ờ, Không có lần nào thành công Nhất là đôi mắt Rốt cuộc là họ đều lòa cả Cẩm Cung Thanh nói Người đã thấy qua họ rồi Người thấy họ khác nhau chỗ nào Tư mã tiền tiền nói ờ, Nhìn qua thì chẳng có gì khác nhau Nhưng mà nhìn kỹ rồi lại có cảm giác là hai người Đúng vậy Sao họ lại thành mù cả vậy Đó là vì ta muốn làm cho giống hơn Kết quả là càng làm càng tệ tại. tại sao phải là đôi mắt mới được Người cứ nhìn kỹ vào đôi mắt của bà ta xem Tư mã tiên tiên vừa đưa mắt nhìn xuống Ngọc Điệp đã không kìm được nói Hai mắt của bà ta tuy là có vẻ giống nhau nhưng mà khoảng cách giữa lông mày với số mũi lại khác. từ mã tiền tiền nói, nói thế thì quả là ở đây có chỗ không đối xứng. Cẩm cung thành nói, nhưng mà chuyện đó không quan trọng lắm, và lại đôi mắt của bà ta làm cho người ta mê mẩn như thế. Còn ai mà chú ý đến chuyện khác nữa? từ mã tiền tiền nói, hay là người bị đôi mắt này làm cho mê mẩn, nên là biến đi biến lại mà vẫn không giống. Cầm Cung Thành thở dài Ờ, suốt từ đó cho đến nay quả nhân đều toàn tâm toàn ý tạo ra khuôn mặt này Kinh nghiệm cho quả nhân biết rằng chỉ cần từng bộ phận đầu tương tự thì có thể tạo ra một khuôn mặt giống hệt Ngọc Điệp nói Thật ra thì chỉ nhìn qua là giống hệt chứ thực tế đều có khác nhau Cầm Cung Thành nói Nhưng mà chuyện đó không quan trọng lắm Có điều người mỹ nhân này Các bộ phận trên mặt đều có sai lệch chút ít, nếu lại thêm nữa thì chuyển thành quan trọng. Tư mã tiên tiên nói, Người đều đã trải qua vô số lần thất bại rồi mới biết được lý do. Cầm cung thanh nói, Các người cũng không thể phủ nhận rằng bà ta càng nhìn càng hấp dẫn. Muốn thoát khỏi ảnh hưởng ấy thì ít nhiều phải có thời gian chứ. Tư mã tiên tiên cười phá lên, Câu nói ấy của người rất là có lý. Nữ nhân có đẹp tới bao nhiêu nhìn mãi cũng phát chán. Chẳng lạ gì vợ chồng rất là yêu thương nhau vẫn có một ngày không yêu thương nhau. Cầm cung thành nói Nữ nhân nhìn nam nhân thì lại không phải vậy. Tì bà hỏi Ơ sao vậy? Cầm cung thành cười, cười cười Chẳng lẽ người chưa nghe câu trai tài gái sắc à? Chỉ cần người có tài Thì dù có xấu trai một chút Cũng có nữ nhân thường yêu Mà còn đảm bảo là yêu thương đến thế kìa Tì bà nói Thật ra bản lĩnh của ta đâu có kém Thế sao đến nay Vẫn chưa tìm được mụ nào theo Cầm cung thành nói May mà đến nay Người lại tới nói chuyện này Vậy thì vẫn còn hy vọng Vậy rốt lại là tại sao chứ Cầm cung thanh nói Chỉ lạ là nhìn đi nhìn lại, càng thấy người giống một nữ nhân. Mặt đi bà trông ngu hẳn đi, Cẩm Cung Thành cười nói tiếp. Người thấy có người đàn ông nào mà lại chóp chép nói nhiều như là người không? Ngọc Điệp nói, đó vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất. Cho dù y không bà hoa trích trẻ đi nữa, nhưng mà nếu không bỏ cái thói hay đùa dỡn thì chẳng ăn thua. Cẩm Cung Thành cười nói, à, đúng vậy. Người cứ nói rất là yêu một nữ nhân từ sáng đến tối. Bằng cái giọng ấy cũng chẳng ai yêu đâu. Ờ, ta chỉ là nói thế thôi. Tị bà thở khỉ khỉ. Dường như là giống đàn bà nghe nói gì cũng cho là nói đùa. Tư mã tiên tiên nói. <cười> Tiếc là bất kể người có nói gì chồng cũng như là nói đùa. Tị bà chỉ thở dài sườn sượt. Tư mã tiên tiên ánh mắt lại nhìn vào quan tài. Người đàn bà này tên thật là gì? Cầm cung thành trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói ra hai tiếng. Vô song. Vô song. Hai tiếng ấy gần như là đồng thời bật lên từ miệng của Bách Ngọc Lầu. Trước mặt ông ta là một bức họa, nét mực quần trừ khổ. Trên bức họa là chân dung của từ Mã Tiên Tiên, người mà cầm cung thành vừa gọi là Vô song. Trương Thiên Hộ khôn ngoan cẩn thận, Bước chân dung do ông ta vẽ ra dĩ nhiên là vô cùng tinh xào. Ông ta chưa gặp qua vô song, chỉ là theo trí nhớ vẽ lại từ những từ mã tiên tiên bắt trước không thành công, mà ban ngày gần như là lòa với cầm cung thành. Nếu đó là một con người, một khuôn mặt, thì chưa chắc ông ta đã nhớ được rõ ràng như vậy. Nhưng mà đây lại là hơn chục người, và lại cũng không phải là có một lần ông ta tới ràn mặt thất ấy tìm vui, nên là dĩ nhiên là có ấn tượng rất là sâu. Vì ông ta thấy đám từ mã tiền tiền ánh mắt đầu có vẻ ngây dại, nên là dưới ngọt bút của ông, bước chân dung cũng giống hệt như vậy. Thẩm Thăng Y suốt từ đầu đến cuối đứng nhìn bên cạnh. Khi mà bước chân dung vẽ xong, chàng đã đưa mắt nhìn vào mặt của Bạch Ngọc Lâu. Những thay đổi trên mặt của Bạch Ngọc Lâu chàng đều thấy rất là rõ. Trước khi hai tiếng vô song bật ra, chàng đã tin chắc chắn rằng Bạch Ngọc Lâu nhất định là có biết người này. Hai tiếng vô song bật ra khỏi miệng, Bạch Ngọc Lâu không tự chủ được chụp lấy bức họa, nhìn khắp từ trên xuống dưới một lúc, rồi lùi lại ba bước, ngã người xuống ghế. Bao nhiêu người có mặt đều nhìn ông ta. Bạch Băng là người hỏi đầu tiên, vô song là gì? Là tên một nữ nhân, giọng nói của Bạch Ngọc Lâu vô cùng yếu ớt. Bạch Băng nói, con lại cứ tưởng cha nói tới quyền vô song phổ. Vô song phổ và vô song Quá thật là có quan hệ với nhau Bạch băng vừa định hỏi gì đó Tân Độc Hạc bên cạnh đã nói Chúng ta gặp nữ nhân này Thấy gọi là từ mã tiền tiền Mà là có hơn 10 người Thầm Thăng Y nói Ờ không cần nói nữa Đó là cầm cung thành dùng thanh ma đao biến ra Biến ra một người không đủ sao Ờ ta thấy tay không vững lắm Hết lần này tới lần khác đều làm hỏng, mới có cả chục tư mã tiền tiền xuất hiện. Thẩm Thăng Y đáp ngay. Bạch Ngọc Lâu nhìn thẩm đại ca một cái rồi nói. Ta đồng ý với câu nói của người. Vô song quả thật là không thể nào dùng thuật dịch dùng mà biến ra được. Tần Độc Hạc nói. Tuy là nàng ta rất là lộng lẫy, nhưng mà ta lại nhìn không ra có chỗ nào đặc biệt. Bạch Ngọc Lâu lặng lẽ cười một tiếng. Nếu mà người nói tới những người được biến hóa giả thì ta tuyệt đối đồng ý. Tân Độc Hạc nói, bản nhân Trương Thiên Hộ ngắt lời. Nếu mà không phải là đặc biệt phi thường, cho dù là cầm cung thành làm lần đầu tiên không được, thì lần thứ hai, thứ ba chắc chắn là phải được. Nhưng đây thì lại liên tiếp thất bại nhiều lần. Nhưng mà rốt cuộc lại thì khuôn mặt của nàng ta có gì đặc biệt? Tân Độc Hạc nhìn Bạch Ngọc Lâu. Bạch Ngọc Lâu trầm ngâm đáp Tai, mắt, mũi, miệng Cho tới lùng mày đều rất là đẹp Nhưng mà phối hợp với nhau Thì lại có chỗ không ăn khớp Tần Độc Hạc có vẻ lạ lùng Bạch Ngọc Lâu thở dài nói tiếp Ta chỉ có thể nói như thế Cũng chỉ có vì chỗ không ăn khớp ấy Mà nàng ta chỉ có thể gọi là mỹ nhân Chứ không thể gọi là bậc tuyệt sắc Thẩm Thăng Y nói Chỗ không ăn khớp ấy E rằng không phải là chỉ ở một hai bộ phận Bạch Ngọc Lâu gật đầu Khoảng cách giữa hai mắt Giữa mắt lông mày và mũi Giữa mũi Và miệng quần nàng ta không như nhau Kết hợp lại khiến cho người ta thấy ở nàng Có một cái gì đó chưa hoàn hảo Nhưng mà chỗ chưa hoàn hảo ấy Thì người nhìn vào một vài khía cạnh Sẽ không thể nào nói ra được thẩm Thăng Y nói ờ, Ta hiểu ý người Bạch Ngọc Lâu lại thở dài một tiếng Ai vừa nhìn thấy vô song đã bị đôi mắt Nét mũi của nàng ta thu hút Mà chỉ cần đôi mắt thôi Cũng đủ thu hút người ta rồi Chẳng ai để ý tới những chỗ chưa hoàn hảo Thầm Thăng Y thảm nhiên cười một tiếng Cầm cung thành tự xưng là ma vương Nhưng mà chỉ nhìn vào điểm ấy Đủ thấy được ra Y cũng chỉ là một con người Bạch Ngọc Lâu nói Cái gọi là ma thuật Dĩ nhiên, người đã rõ ràng chỉ là thuật dịch dùng. Thẩm Thăng Y nói, xem ra thuật dịch dung của y so với người vẫn còn một khoảng cách. Bạch Ngọc Lâu chép miệng, uh, nghiêm khắc mà nói, thuật dịch dung của ta không đáng là thuật dịch dùng. Thẩm Thăng Y đến lúc ấy mới hỏi, vô song này và vô song phổ của người có quan hệ với nhau không? Bạch Ngọc Lâu cúi đầu, Tâm tình có vẻ rất là nặng đề. Thầm Thăng Y thấy thế nói. Ờ, nếu như mà không tiện, ngươi cũng không cần miễn cưỡng nói ra. Ờ, nếu mà không nói, các ngươi lại không sao hiểu mối quan hệ bên trong. Bạch Ngọc Lâu nhìn Bạch Băng thở dài nói. Chuyện trong thiên hạ này vẫn thường như vậy. Lúc mà gần quên rồi thì lại xuất hiện. thẩm Thăng Y nói nó có thể xuất hiện lại thì có thể nói là sự tình vốn chưa kết thúc." Bạch Ngọc Lâu nói, có thể là như vậy." Thẩm Thăng y hỏi tiếp, "Bộ vô song phổ ngươi lấy được từ đâu?" Bạch Ngọc Lâu nói từng tiếng, "Ba tử." Thẩm Thăng Nghi sững sốt, ta cũng nghĩ rằng là cái này không phải là xuất xứ từ Chu Nguyên." Bạch Ngọc Lâu chợt cười một tiếng, kế lại nói, <cười> Có lúc ta quả là rất vô lễ. Ngươi nhờ đâu mà luyện được tính nhẫn nại như vậy? thẩm Thăng Y nói, Ngươi muốn nói là ta vẫn nhẫn nhịn được, Đến lúc vừa rồi mới hỏi ngươi về lai lệch của vô song phổ chứ gì? Bạch Ngọc Lâu lại nói, Chỉ vào nhờ một chuyện ấy thôi là cũng đủ thấy rồi. Bạch Băng nói chen vào, Có thể thầm đại ca đã nhận ra từ sớm, Nhưng mà nếu hỏi thì chưa đến lúc cha chưa nói ra thôi. Bạch Ngọc Lâu cười cười, thầm thăng y ánh mắt chiếu qua Bạch Băng một lúc rồi mới nói. Trước đây chắc là Băng Nhi đã hỏi rất là nhiều lần rồi. Bạch Băng nhấm nhẳng, nhưng mà cha không chịu nói. Bạch Ngọc Lâu nói, bây giờ cũng không phải lúc để nói đâu. Bạch Băng nhăn mũi, bây giờ thì không thể không nói. Thầm Thăng Nghi hỏi tiếp, Ngươi tới Ba Từ lúc nào? Bạch Ngọc Lâu nói, ờ, Lúc còn trẻ, ta từng vâng mệnh đi xứ bà Từ. thẩm Thăng Y cười một tiếng, Ta thấy chuyện này ngươi tự nhiên nhiều hơn là bị ép buộc, Chắc là đột nhiên nảy ra ý định tới Ba Từ cho biết. Bạch Ngọc Lâu gật đầu, ờ, Chuyện này đối với người khác thì như là một việc khổ sai, Nhưng mà đối với ta thì là một điều vô cùng hấp dẫn. Thẩm Thăng Y hỏi, ờ, lúc đấy người bao nhiêu tuổi? Bạch Ngọc Lâu đáp, 23, dĩ nhiên là chưa có vợ còn gì. Nói tới đó, ánh mắt của ông ta trở nên xa xăm, phản phất như là có mần màn xương treo khuất. Thẩm Thăng Y không nói gì, mọi người đều im lặng nhìn Bạch Ngọc Lâu. Bạch Băng vốn định nói chen vào, nhưng mà thấy dáng vẻ của mọi người như vậy, câu nói đã ra tới cổ, lại nuốt vào. Bạch Ngọc Lâu chậm rãi nói tiếp. Rõ ràng đây là một câu chuyện cũ mèn. Chắc chắn là các người không thích thú. Nhưng là sự thật. thẩm Thăng Y nói. Nếu thế dĩ nhiên người biết đoạn nào nên là kể chi tiết. Đoạn nào nên kể đại lược. Bạch Ngọc Lâu gật đầu. Sáng sớm hôm mà ta lên đường. Ta vẫn được cha mẹ căn dặn giáo diết một hồi. Tâm tình có chỗ không được thoải mái. Ta lại nhìn thấy bọn thuộc hạ đi theo. Mặt mũi đầu có vẻ không muốn xa quê, trong bụng càn ngắn ngầm, mãi đến khi ra khỏi cửa ải mới yên ổn trở lại. Thẩm Thăng Y nói, đó là vì phong cảnh cửa ải phải không? Bạch Ngọc Lâu nói, uh, trước đó ta chưa từng nhìn thấy phong cảnh trắng lại. Bọn thuộc hạ cùng đi, chắc là cũng vì phong cảnh nên là không ai nói nhiều như là lúc mới lên đường. Thẩm Thăng Y cười nói, hờ <cười> Đây có phải là kẻ đại lược không đây? Bạch Ngọc Lâu lắc đầu. Họ mà vẫn giữ thái độ như là lúc ban đầu. Biết đâu trên đường đi, ta chỉ dầu dĩ ngồi trong xe ngựa, thì làm sao xảy ra chuyện này được? Bạch Băng nóng ruột láo tấu hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Ngọc Lâu ánh mắt càng xa xăm. Mọi người đều có cảm giác được mở rộng tầm mắt. Lại đều muốn không cần gì đi tới gấp ba tử. Dọc đường đi tới đầu cũng chỉ muốn nhìn sang phong cảnh. Mà lúc phi ngựa chạy mau, nếu mà phát hiện cái gì đặc biệt mà ta không thấy, thì họ nhắc nhở chỉ cho ta để ý. Rốt cuộc là họ nhìn thấy những gì? Bạch băng lại hỏi. Bạch Ngọc Lâu ngẫm nghĩ. Đó là vào một buổi sáng mở sương. Trước đó mọi người vì dọc đường đi cứ nhìn nhìn ngó ngó, lỡ mất chỗ ngủ, dừng lại dưới một ngọn đèo. Nhưng mà chẳng ai oán hờn trách móc. Cha lại dườm lời rồi. Bạch băng nhấn nhắn. Bạch Ngọc Lâu cười cười. À, mọi người không ai nóng ruột. Sao cô lại vội vã vậy? thẩm thăng y nói. Ờ, chúng ta cũng rất là nóng ruột. Chỉ vì băng nhìn nói ra trước. Nên là mới không ai nói nữa. Bạch Ngọc Lâu đưa mắt nhìn khắp mọi người. Ho khăn một tiếng rồi mới kể tiếp. Lúc ấy ta vẫn còn đang ngủ, chật nghe thấy tiếng người gọi dậy, vội vén cửa lèo ra nhìn, chỉ thấy bầu trời phía đông có dáng bầy màu. Bạch băng hỏi, là dáng buổi mai à? Bạch Ngọc Lâu lắc lắc đầu đáp, là khói hòa. Đây là lần đầu tiên chúng ta thấy cảnh như thế. Mọi người đều muốn tận nơi để mà nhìn cho rõ. Cũng lúc ấy chúng ta nghe thấy một hồi tù và báo hiệu. Một hồi tù và vừa thê lương vừa kỳ lạ. Không có người à? Bạch băng lạ lùng hỏi lại. Cô biến thành nóng nảy từ lúc nào vậy? Bạch Ngọc lâu cười, nói xong câu ấy rồi nói tiếp. Ờ, vừa nghe thấy tiếng tù và báo hiệu, tất cả chúng ta vội vàng trở dậy. Cho rằng đã tiến lầm vào địa vực của một bộ lạc nào đó, nên là họ đang đêm tập hợp, mở sáng tấn công. Trương Thiên Hộ vuốt dâu cười khẽ. <cười> theo tình hình ấy Xem ra quả là rất giống như vậy Nhưng mà thật ra không phải vậy Bạch Ngọc Lâu chật câu mày Chúng ta bày trận để chờ Chờ hồi lâu vẫn chẳng thấy có gì Tiếng tù và cũng dừng Ben lưu lại vài người giữ xe Còn bao nhiêu theo ta phóng ngựa Qua xem chuyện gì Lại hòa khăn một tiếng kể tiếp Còn chưa tới gần Chúng ta đã nghe xa xa có tiếng vó ngựa Tiếng là hét Tiếng bình khí chạm nhau. Trương Thiên Hộ nói. Nghe không giống lối giết người trả thù trên giang hồ. Có phải là hai bộ lạc ác chiến với nhau không? <cười> Trương Lão tiền bối khôn ngoan cẩn thận. Mà lần này đã đoán sai rồi. Trương Thiên Hộ cười lớn. Vậy là người giang hồ. Người giang hồ ở quan ngoại cũng là kẻ giang hồ khác lạ. Tất cả đầu cưỡi ngựa đâm chém. Quần áo võ kỹ cũng đều rất là kỳ lạ. Thật là khiến cho ta mở rộng tầm mắt. Bạch Ngọc Lâu ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Đó là một khoảng đất hình lòng chảo lớn. Hai mặt đầu dựng lèo trại Có thể thấy họ đã tới đó đóng từ trước rồi. Là quyết đấu à? Ừ Đúng vậy. Chỉ là lối họ quyết đấu không giống với là giới võ lâm trung nguyên chúng ta. Rõ ràng họ đã phân chia rất là ổn thỏa từ đầu. Cứ từng cặp từng cặp cỡi ngựa đầm chém nhau, gây cấn mà nguy hiểm. thẩm Thăng Y nói, Chắc là các người xuất hiện khiến cho họ để ý lắm. À, dĩ nhiên, họ lập tức dừng cả lại. Cái đó là liên tiếp chửi bới nhau. Đôi bên đều cho rằng chúng ta là do đối phương mời tới để mà giúp đỡ. Họ đóng lại ở đó. Chẳng lẽ không phải là đợi mọi người tụ hợp. Trước khi quyết đấu chẳng lẽ là không mời người giúp đỡ sao? Có thì vẫn có, nhưng mà mọi việc đều đã được thỏa thuận. Tóm lại là không được mời người nước ngoài. Vậy thì dĩ nhiên đôi bên đều không thừa nhận. Thẩm Thăng Y cười cười. Rồi họ có đổi ý liên thủ tấn công các người không? Đang còn cãi nhau còn chưa xong, không dễ ai chịu ai. May là một bên quá là nóng nảy, tấn công luôn đối phương. Bản lĩnh của họ vốn lại không chênh lệch nhau nhiều. Nếu mà cứ đánh nhau như là đã định, E rằng không phần thắng bại. Bên đánh bất ngờ thành công à? Bạch Ngọc Lâu gật đầu. <cười> bên bị đánh bất ngờ tuy là có vẻ cao thủ, vẫn bị thường ngã ngựa. Đôi bên lập tức áo lên đánh nhau lộn bậy, chẳng buồn đếm xỉa đến chúng ta. Người ta vì các người bị đánh lén, dĩ nhiên là các người không thể nào tụ thủ bằng quang. Phần lớn là các người lại quy củ của Hào Quyệt Trung Nguyên, thì một trận quyết đấu át là phải biến thành một trường hỗn chiến chứ? Thẩm Thăng Y hỏi tiếp, Vậy kết cục ra sao? Thì lực lượng đôi bên không tranh lệch nhau lắm, chúng ta vào cuộc thì rõ ràng là sẽ quyết định thắng thua. Bạch Ngọc Lâu chép miệng một tiếng, chúng ta vốn là cho rằng họ chỉ tranh nhau câu nói, nào ngờ kẻ nào bị chúng ta đánh ngã ngựa cũng không thoát, đã bị đối phương giết chết. Vậy mục đích đánh nhau là sống chết là chuyện gì? Vô song phổ. Bạch Ngọc Lâu nói rõ từng tiếng. thẩm Thăng Y ngẩn người, lại hỏi ngay. Ở bộ vô song phổ này vốn là của bên nào, mà làm sao lại dẫn tới một trường quyết đấu như vậy? Bạch Ngọc Lâu nói. Trước đó ở Ba Tư xuất hiện một thiên tài và dịch dung. Y Nguyên là một người điều khắc giỏi. Kỹ thuật điều khắc đã tới chỗ xuất thần nhập hóa. Bất kể là cái gì cũng có thể khác ra được, linh hoạt sống động. Nếu mà người khác thì đạt tới mức ấy, Ad là đã thỏa mãn, nhưng mà Y thì khác hẳn, cả ngày cứ dẫu dĩ không vui. Bạch băng hỏi, tại sao vậy? Có thể Y là một người có lòng cầu tiến mạnh mẽ, đến lúc mà phát hiện đã đạt tới giới hạn của mình, bất kể thế nào cũng không thể nào vượt qua nổi nữa rồi thì cho dù là cái chết có tới ngày trước mắt cũng không để ý. thẩm Thăng Y gật đầu nói, Ờ, đó thật là giống như là một kiếm khách chú tâm nghiên cứu kiếm đạo, chợt phát hiện đã đâm vào tới hóa cảnh, không thể nào tìm được cái gì mới nữa. Nhìn khắp thiên hạ, cũng không có ai là đối thủ, lúc ấy thì chuyện gì cũng thấy là vô vị. Bạch Băng lập tức hỏi thẩm Thăng Y, thẩm Đại ca, đúng thế thật à? Thầm Thăng Y cười, cười cười, ta hiện vẫn cảm thấy cái gì cũng có giới hạn, là ta nói kiếm thuật của anh đã tới chỗ thiên hạ vô địch kia mà. thẩm Thăng Y nói, may mà câu ấy chỉ là cô nói với ta, nếu không thì thiên hạ dù là to lớn, chỉ sợ ta không còn nơi nào để mà đi. Bạch Bạc nói, anh chỉ sợ là có người khác tìm tới so tài, xem ra anh có phải là thiên hạ đệ nhất kiếm hay không hả? <cười> ta sợ lắm. Ta thấy anh chỉ nói đùa. Bạch băng cười duyên dáng. Thật ra anh chẳng sợ gì cả. Thầm thăng y nói. Nếu đúng là thiên hạ đệ nhất còn khá. Còn nếu như là không phải. Lỡ có ai tìm tới đánh cho một trận sống dở chết dở. Thì là ta sợ lắm. Bạch băng lắc đầu. Dù anh có nói gì đi nữa. Ta vẫn thấy anh là thiên hạ đệ nhất. Thầm Thăng Y không đôi co với nàng nữa, quay lại hỏi Bạch Ngọc Lâu. Đỉnh cao nhất của điều khắc là gì? Như là sống. Bạch Ngọc Lâu vuốt dầu. Chỉ như là sống mà thôi. thẩm Thăng Y tuyệt đối đồng ý. Một chữ như kia là đã là cảnh giới tối cao của kỹ xảo ở nhân gian rồi. Bạch Ngọc Lâu lại nói tiếp. Ờ, không chỉ là điều khắc mà văn trường hội họa tả thực cũng là như vậy. Vẽ tuyết không vẽ được nét trong, vẽ trăng không vẽ được ánh sáng, vẽ hoa không vẽ được mùi thơm, vẽ suối không vẽ được tiếng nước, vẽ người không vẽ được tình ý. Loại văn chương hội họa điều khác tả thực đầu có lúc cùng, chỗ cao nhất quả là chỉ có một chữ như mà thôi. Giả dụ như là nghe được tiếng nước, như là ngửi được mùi thơm, như là có thể kết bạn với người, làm được chữ như ấy đã là đăng quang tạo cực rồi. Bạch Ngọc Lâu gật đầu kể tiếp Nếu mà vị cao thủ về điều khắc kia Đến lúc lớn tuổi Thì cũng không nói làm gì Nhưng mà lúc ấy Y bất quá chỉ mới 30 tuổi Thẩm Thăng Y nói ờ, Y thông minh như vậy Chắc là không có được người nào vạch ra được Đường lối điều khắc khác với của Y Bạch Ngọc Lâu nói Cũng có thể là Vì muốn đem thuật điều khắc thực hành trên người sống Y lập trí là trong cuộc đời phải tìm được cách biến một người thành người khác mà giống hệt người kia. Ờ, đó có phải là thuật dịch dung. Vô xong phổ ghi lại những điều mà người ấy tìm ra được có phải không? Bạch Ngọc Lâu nói, lúc ấy đã có thuật dịch dung rồi, nhưng y lại thấy là cách thức sử dụng dược vật trên mặt người rất là phiền phức, nên là mở đầu y đã nghĩ cách tìm ra một vật chất gì đó, chỉ cần phủ lên mặt là có thể lấy khuôn mặt đủ chính xác với một bộ mặt Rồi theo cái khuôn ấy tạo ra một cái mặt nạ Thì có thể biến thành bất cứ ai Trương Thiên Hộ nói Như vậy thì rõ ràng mau lẹ Và đơn giản hơn thuật dịch dùng rất là nhiều Nhưng mà y tìm được cái gì Bạch Ngọc Lâu nói Ờ uh, ta không biết là y làm sao mà tìm ra Nhưng mà rõ ràng y nỗ lực trong mấy năm Rốt cuộc cũng đã tìm ra thứ thuốc ấy Dừng lại một lúc Ông ta cầm một cái hộp bên cạnh mở nắp ra. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cái hộp. Có một mùi vị khó người cùng đồng thời sọc vào mũi của bọn họ. Thẩm thăng y, bạch băng đối với mùi này không lạ. Nhưng mà Trương Thiên Hộ và Tần Độc Hạc Hàn Kỳ thì là lần đầu tiên gặp phải. Tần Độc Hạc lập tức khịt khịt mũi. Mùi gì mà lạ vậy? Thật là lần đầu tiên ta ngửi phải. Trương Thiên Hộ lầm bẩm ta cũng không ngờ thứ thuốc ấy lại có mùi này. Họ cũng là lần đầu tiên thấy chất thuốc trong hộp như nhau. Đó là một khối màu trắng sữa đặt ngay ngắn trong hộp, dưới ánh sáng đèn lóng lánh, phẳng phất như là trong suốt. Bạch Ngọc Lâu vừa đưa cái hộp về phía Trương Thiên Hộ vừa nói. Lóc tiền bối thử ấn ngón tay vào xem. Trương Thiên Hộ bỡ ngỡ ấn ngón tay vào. Khối lạ ấy từ từ lún xuống theo ngón tay, nhưng mà không vỡ ra. Tần độc hạc vươn đầu ra nhìn, nhịn không được hỏi. Nó ra làm sao? Trương thiền hộ lầm bẩm rất là kỳ quái. Câu nói còn chưa dứt, ngón tay đã ấn xuống tới đáy hộp, cho thấy cảm giác lạ lạ, đầu ngón tay hơi tê tê, giống như là bị ăn mòn. Ông ta vội vàng rút ngón tay lên, nhìn nhìn đầu ngón tay, không thấy có cái gì thay đổi. Lại nhìn vào khối lạ ấy. Chỗ lún xuống đã từ từ bằng phẳng trở lại như cũ. Chỉ có dấu ngón tay ấn vào là xuất hiện vết chỉ tay. Tần đầu hạc càng nhìn càng thích. Bất giác cũng đưa tay ra ấn vào. Kết quả dĩ nhiên cũng giống hệt Trên khối lạ ấy xuất hiện một vết chỉ tay. Trương Thiên Hộ nhìn nhìn hai vết chỉ tay nói. <cười> Quái lạ thật. Lão Phu sống đến từng này tuổi rồi mới nhìn thấy chất này lần đầu tiên Bạch Ngọc Lâu nói Nếu mà đem bỏ chất này vào trong nồi đun lên thì sẽ biến thành sền sệt như tường Đem đắp lên mặt khi mà nguội sẽ thành một lớp mỏng như là cái mặt nạ. Trương Thiên Hộ ngẫm nghĩ ờ, Nói như vậy thì chỉ cần có chất này một người có thể tùy thời mà biến thành hàng trăm hàng nghìn người cũng có thể biến một người ra hàng trăm hàng vạn người. Bạch Ngọc Lâu nói Hoàn toàn có thể. Trương Thiên Hộ chép miệng. Kỹ thuật dịch dung này không những là tiện lợi mà còn có tác dụng hơn mọi kỹ thuật dịch dung khác. Bạch Ngọc Lâu nói. Ờ, đúng ra là thế. Ngừng lại một chút lại nói tiếp. Ờ, cho đến hiện nay vẫn không có kỹ thuật dịch dung thứ hai nào làm được như vậy. Gọi là vô sòng cũng không phải là quá lời Trương Thiên Hộ hỏi. Trận này tên là gì vậy? Bạch Ngọc Lâu đáp. Ờ đến hiện nay vẫn không có tên gọi nào thích ứng Cũng có thể là cho đến hiện nay Vẫn không ai xác định được tác dụng thật sự của chất này Trương Thiên Hộ gật đầu Thuật dịch dung rốt cuộc lại là không phải là biện pháp cần thiết thường xuyên Chất này mà cứ đem ra dùng và việc dịch dùng Thì cũng là hơi lãng phí Bạch Ngọc Lâu nói Ờ chuyện đó chắc là tương lai không xà sẽ rõ Thở dài một tiếng Ông ta nói tiếp Chất này nếu mà được phổ biến rộng rãi, chắc là sẽ có người thông minh hiểu rõ được tác dụng dịch dùng còn có tác dụng gì khác. Đáng tiếc là hiện nay vẫn không thể nào không giấu kín. Thầm Thăng Y nói, nếu mà phổ biến rộng rãi, chắc là sẽ có không ít người lợi dụng để mà cải trang muốn làm gì thì làm. Rốt cuộc là sẽ có một kết quả. là Thiên hạ đại loạn. Bạch Ngọc Lâu cười gượng một lúc. Trương Thiên Hộ hỏi ngay. Bộ vô song phổ này rốt cuộc là ghi chép về cách chế tạo chất này có phải không? Đúng vậy. Bạch Ngọc Lâu đóng nóc hộp lại. Chế tạo chất này tuy là không phiền phức lắm, nhưng mà mỗi thứ nguyên liệu đều có ngoài ý nghĩ. Nếu mà không có vô song phổ, không biết rõ được quá trình chế tạo và thành phần nguyên liệu, thì cho dù là nắm được bí quyết cũng chỉ có thể bắt chước mà làm càn thôi. thẩm Thăng Y gật đầu. Nếu mà một năm sau, mà có người nào thông minh như thế, nghĩ ra được phương pháp hay tương tự, có thể bớt được bao nhiêu thời gian để mà làm rõ lại lịch của chất này. Chứ hiện tại, nói ra thì chỉ là lừa bịp. Trương Thiên Hộ hỏi tiếp. Kẻ thất phu không có tội, vì mang ngọc mà có tội. Vị cao thủ điều khắc kia tìm ra được chất này, nếu mà không cho người ta biết thì thôi, nếu không thì... Ông ta không nói tiếp đoạn dưới. Thầm thăng y cười nói. <cười> Phú quý mà không về quê cũng như là mặc ao gấm đi đêm. Một người đã được kết quả như là thế này. Nếu mà không cho người ta biết, thì ngay cả mình chắc là cũng không thấy được hết sự thú vị. Bạch Ngọc lâu nói. Ờ thì chắc là cũng vì nguyên nhân ấy. Cho nên tuy là biết rõ sẽ có lúc gây ra phiền phức lớn. Nhưng mà y cũng không nhịn được. Đem mấy người ra biến đi biến lại cho là người ta xem. Biến một lần lại biến ra một mối họa. Trương Thiên Hộ nói. Chất này thì chắc là không ít người thích đâu. Bạch Ngọc Lâu gật đầu nói. Không những bọn tà ma ngoại đạo mà ngay cả các nhân vật chính phái cũng muốn có trong tay. Họ bèn chưa làm hai phe. Trước khi mà chưa bên nào có được trong tay đã mở ra một trận ác đấu. Rốt cuộc chọn khu đất lòng trào kia mà quyết một phen sinh tử. Trương Thiên Hộ hỏi qua chuyện khác. Các người giúp đỡ một bên. Rốt cuộc là hay hay là dở? Là dở. Bành Ngọc Lâu cười gượng. Thật ra thì hay hay là dở, đến bước này chỉ canh nhau đôi chút. Những người mà không có dã tầm, chắc là không tới nỗi liều mạng vì một thứ chất dịch dùng. Chỗ khác nhau là ở chỗ, Việc chúng ta giúp đỡ một bên. Nếu là may, sau khi thành công chắc là họ sẽ mau lẹ thanh toán chúng ta. Bạch Ngọc Lâu lại cười gợi một lúc rồi nói tiếp. May mà vị cao thủ điều khắc kia đã kịp thời vạch rõ hành động của họ. Cũng may là thân thủ của chúng ta cao hơn bọn họ một chút. Vậy vị cao thủ lúc bấy giờ đứng về phía chính phái à? Ờ, đều không đứng về bên nào. Ông ta và hai người con gái... Tất cả ba người lúc ấy đều bị trói trên ba cây cột dựng trong khu lòng trào. Bạch Băng nói một mình. Dĩ nhiên rồi, nếu không bọn cha giết bấy nhiều người, làm sao y lại giúp bọn cha được? Bạch Ngọc Lâu nói tiếp. Ờ, cho dù là như vậy, chúng ta cũng đã chết mất mấy người. Ngoài ra tất cả đều bị thương không một ai lành lặn. Bạch Băng chợt hiểu ra. Lúc bấy giờ cha bị thương có nặng không? Ờ, cũng không nhẹ. Bạch Ngọc Lâu lại nói tiếp. Vị cao thủ kia biết là không còn đất đứng trên dòng hồ, cũng biết thân phận của bọn ta, nên là nài nỉ chúng ta thủ dụng. Dĩ nhiên là cha đáp ứng rồi chứ. Bạch Ngọc Lâu thở dài. Nếu không thì làm sao hiện tại, cha lại được cầm được vô song phổ. Cha cứ thở dài mãi vậy, cứ như là có điều gì buồn phiền ấy. Bạch Ngọc Lâu nhìn chằm chằm vào Bạch Băng. Đó cũng là ngày hạnh phúc nhất trong đời của cha. Bạch Băng ngạc nhiên. Nhưng mà cha lại thường nói với con rằng, ngày hạnh phúc nhất trong đời của con là ngày cưới mẹ kia mà. Bạch Ngọc Lâu cười khan một tiếng. <cười> mẹ con chính là người con gái nhỏ của vị cao thủ mà cha nói. Bạch Băng sững sở, thẩm thăng y cũng cảm thấy bất ngờ hỏi chan vào. Vị cao thủ có hai người con gái. Câu chuyện chắc là phát sinh giữa hai chị em. Bạch Ngọc Lâu lầm bầm. Họ là hai chị em sinh đôi. Tướng mạo gần như là hoàn toàn giống nhau. Vô song thì có nét đặc biệt dễ là nhận ra. Vị cao thủ kia vốn định gào vô song cho ta. Nhưng mà ta lại thích mẹ của băng nhi hơn. Vì mẹ đẹp hơn à? Bạch Ngọc Lâu lắc đầu. Vì ta thấy nàng là một cô gái thiện lương. Còn vô song sau khi được cởi trói, liên tiếp giết hai người đối phương bị thương mà vẫn không hề biến sắc. Bấy nhiêu đủ thấy tính cách tàn nhẫn của nàng. Lại thờ dài một tiếng rồi nói tiếp. Nhưng mà nếu cha mà biết rõ về sau sẽ phát sinh câu chuyện như thế này, thì chẳng thà vứt bỏ đoạn nhân duyên ấy. Bạch Băng vừa định hỏi, Bạch Ngọc Lâu đã nói tiếp. Cha và mẹ con thành thân xong, cũng đã qua những ngày hạnh phúc, Nhất là đến khi con ra đời, chỉ có vô song là càng ngày càng tiêu tụy. Ờ, có một hôm, nàng chợt hỏi với mẹ con rằng, nàng cũng rất là yêu thương cha. Mẹ con cũng không nổi giận, lại nói giúp với cha. Chắc là cha không đồng ý. <cười> đồng ý thì lập tức sẽ có chuyện xảy ra, mà chắc chắn không biết đáng sợ nhịt thế nào. Bạch băng lần này trần nhìn chăm chăm vào bạch ngọc lâu, Bành ngọc lâu nhẹ nhẹ vỗ đầu nàng, thở dài nói tiếp. <cười> sau khi mà cha cự tuyệt, vô song bèn tỏa ra xa lánh, trông thấy cha thì cứ đi vòng đường khác. Nhưng mà nhìn thấy vẻ oán hờn trong mắt của nàng, cha đã biết sự tình chưa kết thúc. Về sau bà ta ra sao? Vào một buổi chiều mưa, nàng gửi lại cho cha một bức thư rồi không biết đi đâu. Không ai biết bà ta đi đâu à? Bạch Ngọc Lâu gật đầu nói. Thậm chí cả mẹ con cũng lo là nàng nhất thời không sáng suốt nên là đi tự tử. Nhưng mà cha biết rằng nàng không phải là hạng người từ tìm cái chết. Rồi sau đó không hề có tin tức gì à? Hoàn toàn không có. Nhưng mà không lâu sau nàng lại đột ngột xuất hiện. Vẻ mặt của Bạch Ngọc Lâu chợt chợt hành vô cùng khó coi xuất hiện ở đâu không chỉ riêng Bạch Băng quan tâm mọi người còn lại cũng đều rất là nóng ruột họ đều biết rằng vô song xuất hiện không phải là một chuyện ngẫu nhiên mà là một tài họa đã xảy ra cho Bạch Ngọc Lâu trước đây nhưng mà Bạch Ngọc Lâu trả lời hoàn toàn khiến cho mọi người bất ngờ ở bên cạnh cha Bạch Ngọc Lâu đuôi mắt dần giật, giật nàng đã hoàn toàn chiếm lấy vị trí của mẹ con Thế mẹ con, Bạch Băng hoảng hốt hỏi, mẹ con ra sao? Đã chết dưới tai nàng, Bạch Ngọc Lâu đau đớn cúi đầu. Bạch Băng sợ hãi trận tròn hai mắt, Bạch Ngọc Lâu nói tiếp. Vô song đột nhiên xuất hiện, đúng ra là phải nói là cha đột nhiên phát hiện ra sự có mặt của nàng. Không cần nói nữa, bà ta vốn rất dễ giả mạo mẹ con. Bạch Băng kinh ngạc nói tiếp. Là thuật dịch dùng có phải không? Bạch Ngọc Lâu im lặng gật đầu. Bạch Băng đưa tay chỉ cái hộp. Là dùng chất này phải không? Chất này có mùi lạ lùng, nên là cha phát hiện ra được có phải không? Bạch Ngọc Lâu chậm dãi nói. Không, nàng không dùng chất này. Ngừng lại hồi lâu rồi nói tiếp. Nàng dùng một biện pháp đơn giản hơn, nhưng mà có hiệu quả hơn thuật dịch dùng. Cha, con chẳng hiểu gì cả. Bạch băng lắc đầu. Nàng lột ra mặt mẹ con là mặt nạ. Bạch Ngọc Lâu càng lộ vẻ đau đớn. Thẩm Thăng Y đã nghĩ tới chuyện này, nhưng mà bất giác vẫn dù mình một cái. Trương Thiền Hộ, tần độc hạc cũng thở dài. Hàn kỳ thì như là chết xứng bên cạnh. Bạch băng không tự chủ được kéo tay Bạch Ngọc Lâu, toàn thân run lên. Bạch Ngọc Lâu khẽ vỗ lên tóc của nàng. Giọng nói cúm thoáng run lên. Họ là hai chị em sinh đôi, vốn đã rất giống nhau, và lại chuyện như thế thì ai mà dám ngờ tới. Thẩm Thăng Y nói chen vào, ờ, trước đó Bạch Huỳnh cũng đã ít nhiều phát hiện được ư? Bạch Ngọc Lô nói, "Cũng là việc xong rồi mới nhớ lại, chẳng hạn như là nàng rất ít khi nói, lại rất thích ở trong chỗ tối." Lại còn ánh mắt lắm lúc làm cho ta cảm giác là một người lạ. Thẩm Thăng Y chép miệng. Lẽ ra bà ta phải biết, cho dù là lột tất cả bộ da của em gái khoác lên mình, thì cũng có chỗ sờ hở, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Bạch Ngọc Lâu thẫn thở đáp. Lẽ ra bà ta phải biết. Thẩm Thăng Y nói tiếp. Nhưng mà có một điều Bạch Huynh không thể nào phủ nhận. Là bà ta vô cùng yêu thương Bạch Huynh cho nên là mới làm như vậy. Trương Thiên Hộ gật đầu. Có điều cách thể hiện của bà ta thật là dễ sợ. Bạch Ngọc Lâu thở dài. Trong chuyện này dĩ nhiên là ta cũng phải chịu một phần trách nhiệm. thẩm Thăng Y hỏi qua chuyện khác. Vậy Bạch Huynh giải quyết chuyện ấy ra sao? Ban đầu thì ta rất là muốn giết nàng. Nàng cũng yêu cầu ta làm như vậy. Bạch Ngọc Lâu cười gượng. Ta thấy lúc ấy nàng hiện vẻ vô cùng hối hận. Nên là chỉ đề nghị nàng đem xác mẹ của Bạch Nhi trả lại cho ta. Rồi bảo nàng ra đi. Vậy còn vị cao thủ kia thì sao? Ông ta cũng đau lòng chẳng kém gì ta. Cũng ra đi cùng lúc với vô sòng. Bạch Ngọc Lâu thở dài nói tiếp. Sau đó không lâu, ta cũng đem băng nhi rời khỏi ba tử. Thầm Thăng Y nói, Thánh Thượng đem công chúa gả cho Bạch Huỳnh là lúc Bạch Huynh đã trở về Trung Nguyên có phải không? Bạch Ngọc Lâu nói, Ờ, đúng vậy. Thánh Thượng phối hồn không thể nào cự tuyệt. May mà công chúa không những không coi chị em họ là người mầm mọi, mà còn coi băng nhi như là con ruột. Thầm Thăng Y nhìn bạch băng, Hờ, So ra với thân thể của ta, xem ra băng nhi còn rõ ràng hơn nhiều. Bạch Ngọc Lâu nói, chỉ là ta chưa từng nói rõ mọi chuyện với nó. Tại sao cha vẫn giấu con? Bạch Băng ứa nước mắt, Bạch Ngọc Lâu thở dài. Chuyện này không nói ra không phải là tốt hơn sao. huống chỉ đến này, cha vẫn hy vọng là quyền được. Bạch Băng rơi nước mắt, nàng là một cô gái giỏi hiểu lòng người khác. Dĩ nhiên là hiểu rõ tâm tình của Bạch Ngọc Lâu. Bạch Ngọc Lâu lấy tay lau nước mắt cho nàng rồi nói, Con bé ngốc này, đây là chuyện quá khứ rồi, thì quên luôn đi. Thầm Thăng Y nói, ờ, Chuyện quan trọng nhất trước mắt là tìm rõ ý đồ của cầm cung thành. Bạch Băng quay đầu nói, thẩm Đại ca, anh nói Y tạo ra gì vô song để mà làm gì? Thầm Thăng Y nói, Ờ, không cần nói cũng biết là để đối phó với trà cổ. Bạch băng nói. Nhưng mà cha lại không yêu thương bà ta. Thẩm Thăng Y nhìn qua Bạch Ngọc Lầu. Yêu thương hay là không yêu thương là chuyện khác. Nhưng mà nếu bà ta xuất hiện trước mặt của trà cổ, nhất định là trà cổ sẽ sững sở một lúc. Bạch Ngọc Lầu chép miệng. Cũng chưa biết là thế nào. Thẩm Thăng Y nói tiếp. Chuyện đã qua nhiều năm rồi. Cho dù là bao nhiêu hận thù cũng đã phai nhạt. Mà có thể khẳng định là từ đó đến nay vô song cũng nhất định không quên người. Chỉ cần nghĩ tới một điểm ấy thôi. Chỉ sợ là người lại mềm lòng. Bạch Ngọc Lâu cười gợm một lúc. Bạch Băng lại hỏi tiếp. Có đúng vậy không? Biết đâu bà ta lại nhân cơ hội ấy ám toán cha? thẩm Thăng Y nói. Chỉ cần bà ta tiếp cận được cha cổ. Thì có khả năng tạo ra một người giả mạo cha cô. Bạch băng sửng sốt, không nói tiếng nào. Thẩm Thăng Y nói tiếp. Ngài Phi Vũ rõ ràng rằng cũng đã tạo ra được mục đích ấy. Để tới gần trà Thẩm Thăng Y gật đầu. Nhưng mà so với vô sòng, thì Ngài Phi Vũ cố nhiên là không bằng được. Bạch Ngọc Lâu cười gượng một tiếng. <cười> người coi ta là kẻ trọng sắc khinh bạn sao? Bạch bằng nũng nịu Cha không phải là loại người ấy Thầm Thăng Y ra hiệu bảo dừng Nhưng mà các ngươi không thể phủ nhận Là vô song giả có tác dụng hơn Không ai phủ nhận Thầm Thăng Y giọng nói chật trầm xuống Cầm cung thành đã có thể tạo ra vô song giả như vậy Thì rõ ràng là vô song thật đang nằm trong tay ông ta Bạch Ngọc Lâu nói Dĩ nhiên là vô song phải đồng ý y mới có thể làm như vậy. Không ngờ rằng qua bao nhiêu năm rồi mà nàng ta vẫn thầm thăng y ngắt lời. Dù là bà ta không đồng ý, cầm cung thành cũng có thể làm như thế. Người cho rằng nàng bị cầm cung thành bắt à? Bạch Ngọc Lâu co mày. Nghĩ cho tới cùng, có thể bà ta đã biến thành một cái xác. Một cái xác á? Bạch Ngọc Lâu biến xác Thì uh, tạo ra nhiều người giả mạo như vậy, dĩ nhiên là cần có một thời gian dài. Nếu mà vô song không đồng ý, muốn bắt bà ta nhốt lại như thế cũng là không dễ. Còn nếu đồng ý, thì cần gì phải tạo ra người giả? Bạch Ngọc Lâu chầm ngâm nói, Ờ, uh, ngươi nói không phải là không có lý, nhưng mà Cẩm Cung Thành làm sao mà biết được nhiều chuyện như vậy? Mà còn có chuyện y học điều thuật dịch dùng cao siêu tới mức như vậy nữa. Chuyện này... Thầm Thăng Y nói Điều cho thấy giữa ông ta và cha con Vô Song có quan hệ rất là mật thiết Theo lẽ thường mà suy đoán Thì ông ta đã nhận cha Vô Song là sư phụ Học được thuật dịch dùng Bạch Ngọc Lâu lại hỏi tiếp Ờ tuổi tác của hai người không chênh lệch nhau bao nhiêu thẩm Thăng Y cười, cười Không có quy định nào là tuổi lớn hơn Thì không được nhận người nhỏ hơn làm sư phụ Chuyện đó thì đúng Bạch Ngọc Lâu cười gợn, tuổi tác ngang nhau, có khi còn dễ nói chuyện hơn. Cũng có thể đây là một sự trao đổi, mà về mặt này thì có thể nói Cẩm Cung Thành là một thiên tài. Thẩm Thăng Y dừng lại một chút rồi nói tiếp. À, rốt cuộc là thế nào? Chắc chắn là không lâu nữa chúng ta sẽ có câu trả lời. À, Cẩm Cung Thành như là vẫn còn giữ tính khí ngày trước, chắc chắn sẽ không chịu để yên cho chúng ta lâu đâu. Bạch Ngọc Lâu chậm rãi đứng dậy. Ờ, ở Gia Hưng y đã là một nước cờ, làm lộ hết bí mật. Ở Kinh Thành y mà làm một lần như thế nữa, thì hy vọng một đời của y cũng sẽ tiêu tàn. Nếu mà ta nhớ không lầm, năm nay y phải hơn 70 tuổi rồi. Thầm Thăng y gật đầu nói, bằng vào tuổi tác của y, thì quả thật không thể nào thất bại lần nữa. Cũng vì thế mà chúng ta càng cần phải cẩn thận. Bạch Ngọc Lâu nói chỗ này căn phòng nghiêm ngặt để xem y dùng cách nào mà lẹn vào được dĩ nhiên là ông ta không biết về đường địa đạo đã xuất hiện dưới phủ đệ thẩm thăng y cũng vậy nhưng mà vẫn nhắc Bạch Ngọc Lâu cầm cung thành trở lại trung nguyên đã ngấm ngầm triều tập cao thủ ở Gia Hưng rõ ràng không phải là chuyện 6 tháng 1 năm ở quanh đây chắc chắn y đã sắp xếp đầy đủ tuy là chúng ta không rõ là gì Vẫn không thể nào hoàn toàn quay thường khả năng này. Bạch Ngọc Lâu gật đầu nói. Ờ, ta sẽ lập tức sai người dò xét quanh đây một lượt. Câu nói vừa dứt ánh mắt đã chếu vào Bạch Băng. Ờ, từ giờ trở đi, nếu mà không có chuyện gì, Bạch Nhi tuyệt đối không được ra ngoài. Bạch Băng đưa mắt nhìn thẩm Thăng Y. Ờ, thầm Đại ca, nhất định vậy à? thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng. Không đồng ý xem có được hay không. Không được. Bạch băng lập tức chù mồi. thẩm Thăng Y lại cười một tiếng. Nhưng mà phải nói rõ trước. Cô mà cứ như trước đây. Có chuyện gì xảy ra. Thì đừng xin thầm đại ca đưa đi ra ngoài. Bạch băng nói. Ờ, ta muốn tới miếu khổng từ một chuyến. Rồi đi ngao du giang hồ. thẩm Thăng Y nói. Để giải quyết xong chuyện này đã. Rồi chúng ta sẽ tính. Bạch Băng nói, Xong chuyện này thì anh đã đi mất, Ai mà giữ được chứ? thẩm Thăng Y nói, Nếu mà ta đồng ý bây giờ, Cha cô cũng không đồng ý. Bạch Băng nhìn qua Bạch Ngọc Lâu, Bạch Ngọc Lâu chật thở dài. Con bé này được chiều từ nhỏ đâm hư, Nếu mà mẹ người còn sống. Ông ta không nói hết, Bạch Băng chỉ nghe tới đó, Đã chết xứng tại chỗ. thẩm Thăng Y nhìn nào một cái nói, Băng nhi Bạch băng cúi đầu nói. thẩm đại ca, ta nghe lời cha. Thầm thăng y hiểu rõ tâm sự của nàng nói. Thầm đại ca hứa, sau khi giải quyết xong chuyện này, sẽ đưa con tới miếu khổng tử chơi Bạch băng im lặng gật đầu. Thầm thăng y cũng không nghĩ xem nàng đang nghĩ gì, chuyển sang chuyện khác. Ờ, ngoài ra, chúng ta còn có cách nào nữa không? Bạch ngọc lâu ánh mắt chuyển sang mặt của trường thiền hộ. Trương lão tiền bối nổi tiếng là người khôn ngoan cẩn thận. Không biết có... Trương thiên hộ ngắt lời. À, đến hiện tại, ta vẫn không nắm được một chút manh mối gì về chuyện này. Nhưng mà có người đã nghĩ ra rồi. Bạch Ngọc Lâu khẽ ủa một tiếng. Trương thiên hộ cũng không nói rõ. Chỉ cười cười nhìn thầm thăng y. Tần đầu hạc nhịn không được, bật kêu lên. Người nhìn thấy gì rồi? À, theo như là ánh mắt của y. Trường Thiên Hộ nói tiếp, nếu mà ta nhìn không lầm, thì đã có một biện pháp hay rồi. Bạch Băng lập tức hỏi, thẩm đại ca có đúng vậy không? thẩm Thăng Y nói, ờ, có thì có đấy, còn như là hay không thì bây giờ nói quá sớm. Bạch Ngọc Lâu nói, thì ngươi cứ nói ra xem. thẩm Thăng Y nói, lẽ ra ngươi cũng phải nghĩ ra rồi. Bạch Ngọc Lâu động tâm, cầm lấy cái hộp. Bạch Băng nhìn nhìn chàng, chợt hỏi. Ngươi muốn biến ta thành ai vậy? Thầm Thăng Y cười cười không đáp. Bạch Băng lui lại một bước kêu lên. Cha, con không? Bạch Ngọc Lâu cười nói ngay. À, biện pháp này quá là cha nghĩ không ra. Bạch Băng nói. Thật ra cha đã nghĩ tới trước rồi. Bất quá thẩm đại ca nhắc cha thổi. Bạch Ngọc Lâu cười cười nhìn Thầm Thăng Y ờ, ta vốn định khen người một lúc Nhưng mà câu ấy hiện tại phải là mà khen ta vậy thẩm Thăng Y nói Tại sao lại không mang mấy câu ấy cho Băng Nhi Bạch Ngọc Lâu nói Băng Nhi vốn là một đứa thông minh Nó đoán ra được là chuyện tất nhiên Bạch Băng lắc đầu Bất kể mọi người nói thế nào Ta cũng không chịu biến thành người khác đâu Thầm Thăng Y nói, ờ thật ra chuyện này rất là đơn giản. Bạch Băng cười một tiếng ngắt lời, ta vẫn không chịu, trừ phi. thẩm Thăng Y thở dài một tiếng, cô đừng có quyền chuyện này thật ra là tốt cho cô. Bạch Băng nói, ta không quên, nhưng mà không dễ có được cơ hội thế này. Cười một lúc mới nói tiếp, thẩm đại ca, chẳng lẽ anh không biết ta điều kiện gì à? Cũng không phải là khó đồng ý. Thẩm Thăng Y còn chưa đáp. Một điểm ấy thì ta đồng ý. Cho nên tại sao mọi người lại trừng thuận cho băng nhi? Bạch băng lập tức nói. Thấy chưa? Cha cũng bảo ngươi đồng ý đấy. Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng. Nhìn chầm chầm bạch ngọc lâu. Biện pháp này lẽ ra là ngươi phải nói ra cho sớm. Bạch ngọc lâu cười phá lên. Hờ... <cười> Bây giờ người mới nói cậu ấy, chẳng lẽ không biết là quá muộn hay sao? Thẩm Thăng Y chỉ thở dài. Bạch Ngọc Lâu lập tức đứng dậy bước vào bên trong. Trương Thiên Hộ cũng vừa đi vừa chạy theo hỏi dò. Có phải là Bạch Đại Nhân định dùng chất thuốc trong cái hộp này tạo ra một khuôn mặt giống hệt lạnh ái không? Bạch Ngọc Lâu liếc Bạch Băng một cái rồi nói ngay. Ờ không chỉ có một. Bạch Băng lại trù chéo. Chà, chỉ một thôi Bạch Ngọc Lâu cười nói <cười> Nhiều thì không hay Nhưng mà ít nhất người có thể níu lấy thầm đại ca Mà đưa ra thêm vài điều kiện Bạch Băng lại lập tức cười Thầm đại ca, anh nghe rõ chưa? thẩm Thăng Y chỉ còn cách gật đầu Không sao cười nổi Trường Thiên Hộ nói ngay Khó có được cơ hội tốt thế này Không được nhìn thấy chỗ rượu dụng của Vô Song Phổ thì thật là đáng tiếc. Bạch Ngọc Lâu không đáp, Bạch Băng cũng đã nũng nịu. "Cha, con chỉ hứa với cha là luôn ở bên cạnh Thẩm Đại Ca thôi." Trương lão tiền bối nghe rõ rồi đấy. Bạch Ngọc Lâu xề hai tay ra, tỏ ý không thể nào làm khác được. Bạch Băng lập tức nói, "Trương lão tiền bối muốn biết chỗ rượu dụng của Vô Song Phổ cũng rất là dễ." Cứ bảo cho tôi tạo ra mấy khuôn mặt như là của người là cũng được <cười> Đó cũng là một biện pháp Nhưng mà có tác dụng gì Trương Thiên Hộ dường như là nghĩ tới chuyện đó Ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh Tần độc hạc Hàn kỳ cũng đứng lên Thấy vẻ mặt của Trương Thiên Hộ như thế Lại ngồi xuống Bạch Ngọc Lâu vừa đi vừa quay đầu lại nói Nếu mà bà vị không muốn nghỉ ngơi Thì cứ tạm thời giải lao ở đó một lúc Rồi sẽ xem ta chế tạo mặt nạ Trương Thiên Hộ cười nụ gật đầu Bành Ngọc Lâu lại nói tiếp Chuyện này thì không bắt ba vị Phải chờ lâu đâu